ở nhà em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Láo Trần và hôm nay thì ngàm chúng ta sẽ tiếp tục đến với series kiếm tiền kỳ hoa chương là người là cái thá gì thì báo cáo với anh em nếu mọi người đang nghe chuyện ở phần mềm hoặc là trong web khác thì hy vọng mọi người trở về với kênh Tu Trân Thần Ký nhá ở trên YouTube ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà cái tên Giang Tự Lưu đưa ra cái ước sinh tử thì thanh chủ Thôi Hạo cũng như là Đinh Tam Thạch đều không có ý định để cho Lâm Bắc Thần à, à, áp dụng cây khí ước sinh tử đó. Tuy nhiên thì lúc này là đệ nhất kiếm nô dưới trướng của vệ danh thần đã đứng ra. Nhóm giáo viên của viện số 3 cũng đứng ra, khá nhiều tông sư. Sau đó thì lại có một tên cao thủ ở bên phía của vệ danh thần xuất hiện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nhìn thấy khuôn mặt này, một cái tên ngay tức khắc không thể khống chế được mà bật ra trong đầu của nhiều cao thủ võ đạo. Lưu lãng thần kiếm Quất sơ hiểu người đứng thứ hai trong tứ đại kiếm nô dưới trướng của vệ danh thần Tu Vi là tông sư võ đạo chỉ cách đại tông sư một bước huyền khí phong hệ màu xanh nhạt lưu chuyển lấp lóe không ngừng ngưng tụ phát ra nhưng uy áp mà nó hình thành khiến mọi người xung quanh cảm thấy như uy như ngục run lẩy bẩy giống như sắp quỳ xuống đất ba người sở ngân là những người đầu tiên đứng mũi chịu sào lập tức cảm thấy giống như một ngọn núi lớn đang đổ xuống trước mặt lại giống như sóng thần vô biên đánh tới, một nỗi kinh hoàng không tự chủ sinh sôi trong sâu thẳm trái tim. Ngay lúc đó bọn họ đều nảy sinh một xung động muốn quay người bỏ trốn, nhưng đương nhiên là không thể lùi bước. Ba người không thể không cưỡng chế thôi động huyền khí gắt gào chống cự, dần cảm thấy chật vật. Đinh Tam Thạch đột ngột bước tới trước một bước, kiếm ý leng keng cuồn cuộn ngất trời, một hư ảnh kiếm mang 10 trượng từ sau lưng của Đinh Tam Thạch huyễn hiện ra, xuyên phá không trung không khí như một dòng chảy bắn ra tứ phía. Ba người sở ngân đột nhiên cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều, nhưng cục diện vẫn không thay đổi. Thay vào đó nó càng trở nên căng thẳng và hồi hộp hơn. Như thể dây tiếp theo, một trận chiến hủy diệt sắp bộc phát. Tất cả mọi người đều hiểu rằng một khi sự tồn tại ở cấp tông sư võ đạo thực sự bất chấp tất cả mà đánh nhau ở đây, vậy thì gần vạn người chung quanh võ đài e rằng sẽ bị tài bày vạ gió. Trong đôi mắt của khuất sơ hiểu lé lên một tia giận dữ, Rất lâu rồi, không có ai dám mở trước mặt hắn ngông cuồng như vậy. Thanh trường kiếm treo ở giữa eo đã lâu không xuất ra khỏi vỏ, lúc này hơi rung lên. Hắn giơ tay. Đó là một bàn tay già nua như vỏ quýt đầy những vết chai sằn và vết nứt. Tay của lưu lãng thần kiếm, cánh tay án giữ lên chuôi kiếm, thời khắc giết người sắp sửa bắt đầu. Chính vào lúc khuất sơ hiểu chuẩn bị rút kiếm, thì trên võ đài, một giọng nói yếu ớt vang lên. Này, các người thật là, cũng không hỏi xem ý kiến của đương sự. Lâm Bắc Thần mở miệng, hắn nhìn đám người Đinh Tam Thạch giờ khóc giờ cười mà nói Sư phụ, các người xem thưởng ta như thế sao? Cảm thấy ta 100% sẽ bị cái đồ chó Giang Tự Lưu này đánh chết hay sao? Đám người Đinh Tam Thạch hơi sững sờ, sở ngân nhanh mồm nhanh miệng, muốn nói ngay tại chỗ là người nghĩ sao? Giang Tự Lưu người ta là một nhân vật huyền thoại tung hoành ở phòng ngữ hành tỉnh chỉ bại trận có một lần. Mấy năm trước hắn đã là tông sư kiếm đạo, bây giờ Tu Vi càng thâm sâu khó lường hơn, người là cái thá gì chứ? Tiểu võ sư. những lời nâng cao uy phong của người khác mà phá diệt ý chí của mình như vậy đương nhiên không thể nói ra trước mặt công chúng. Còn Giang Tự Lưu cũng chỉ mỉm cười không nói gì. Đã bị Lâm Bắc Thần gọi là đồ chó liên tiếp 2-3 lần nhưng trái tim của hắn lại không sao tức giận được. Nếu như đổi lại là người khác làm vậy, Giang Tự Lưu đã sớm một kiếm chém chết cả họ nhắn rồi. Nhưng lời của Lâm Bắc Thần thì cứ tùy hắn đi. Tính toán gì với một người đã định sẵn là sắp chết. Chỉ nghe Lâm Bắc Thần lại tiếp tục nói, Sư phụ, ba vị chủ nhiệm, vẫn xin các người lui xuống đi. Ta không giải thích trước với các người về chuyện này là lỗi của ta. Nhưng trên giấy sinh tử giấy trắng mực đen, quả thực là do ta ký. Bất kể lý do ký vào giấy sinh tử này là gì thì cũng đã ký rồi. Thân là thần quyến giả được kiếm chi chủ quân xem trọng. Cho dù ta có cả triệu lý do cũng tuyệt đối không thể nuốt lời. Nói xong hắn ở trên võ đài cúi người một cái thật sâu. Bốn người Đinh Tam Thạch kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần Như thể đây là lần đầu tiên bọn họ quen biết tên phá gia chi tử này Tên quần là áo lượt này đã trưởng thành rồi Nhưng bây giờ không phải là lúc để trưởng thành nha Nhưng mà Đinh Tam Thạch còn muốn nói gì đó Lâm Bắc Thần lại cúi người thật sâu, rất nghiêm túc mà nói Sư phụ, xin có chút lòng tin đối với đổ nhi của ngươi Đinh Tam Thạch im lặng Chúng ta lùi xuống Ông ta quay người bước xuống khán đài vip Áp lực của một đại tông sư kiếm đạo trong nháy mắt thù liễm lại Ba người sợ ngân nhìn Lâm Bắc Thần trên, Thấy trên khuôn mặt của tên phá gia chi tử này Không hề có biểu hiện bi tráng hay là hùng hồn muốn đi vào chỗ chết gì cả Liền suy nghĩ lại Đám người mình hình như thực sự lo xa rồi Với bản chất sợ chết của tên này Chuyện không nắm chắc chắn tuyệt đối không làm Ký vào giấy sinh tử có lẽ không phải nhất thời kích động thì sao Cẩn thận một chút Lưu Khải Hải vẫn không nhịn được mà dặn dò một câu Lâm Bắc Thần nháy mắt nói Yên tâm đi, lão Lưu Trước giờ đều là lâm bắc thần ta ức hiếp người khác, chứ không ai có thể ức hiếp được ta. Cả ba người lúc này mới thu lại ký tức chậm rãi bước xuống võ đài. Ha ha, ba tên cẩu tài cứ như vậy mà lưu lui, lui sau Lưu lãng thần kiếm khuất sơ hiểu vẫn không buồn tha, khuôn mặt mang theo vẻ chế nhạo và diễu cợt Lòng bàn tay nắm vào chuôi kiếm, giữa lông mày vẫn còn sát khí, có tư thế muốn rút kiếm giết người. Sở ngân quay người lại nhìn chằm chằm vào hắn, âm một tiếng hai năm đấm đụng nhau tia lửa bắn ra tung tóe cởi lạnh nói thế nào thực sự tưởng rằng lão tử sợ tên cầu nơ tài nhà ngươi chắc khoe miệng của khuất sơ hiểu hiện lên vẻ diễu cợt ngay lập tức đưa tay rút kiếm nhưng mới chỉ có một tia kiếm quang từ trong hộp kiếm lộ ra một lòng bàn tay xuất hiện một cách lạ thường nhẹ nhàng ấn vào lòng bàn tay của khuất sơ hiểu đè thanh kiếm lại vào trong bao kiếm chính là tử điện thân kiếm chu bích thạch lão nhị lui xuống ông ta đứng đầu tứ đại kiếm nô khẽ lắc đầu nói Không được phá vỡ kế hoạch của công tử sát ý trong lòng khuất sơ hiểu Vốn đã dâng lên đến cực điểm Nhưng khi nghe thấy hai từ công tử Sâu trong đáy mắt lé lên một tia kính sợ Không nắm lấy kiếm nữa Khi thế đáng sợ ngay lập tức thủ liễm lại Tay cầm kiếm cũng buông lỏng ra Nhìn ba người sợ ngân cười lạnh một tiếng Sau đó hắn chậm rãi lui về phía sau Lúc này khuất sơ hiểu đột nhiên cảm giác được Trên võ đài có một ánh mắt đặc biệt Giống như thực chất nhìn về phía mình Hắn quay đầu lại chỉ thấy thiếu niên thân mặc thanh sam đứng trên võ đài kia giống như một con long thú đang ngủ đông bỗng nhiên trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn ánh mắt vốn dĩ không sắc bén cũng không hung tợn gì nhưng lại có một cảm giác kỳ quái khiến trái tim hắn đập thỉnh thịch ta phải giết người thiếu niên trên võ đài với khuôn mặt tươi cởi đột nhiên mở miệng lời không làm cho người ta kinh ngạc đến chết thì không thôi cái gì khuất sơ hiểu còn cho rằng mình đã nghe nhầm thiếu niên thanh sam gần từng câu từng chữ mà nói Xúc phạm sư phụ ta, ta chắc chắn sẽ giết ngươi. <cười> Khuất sư hiểu như kiểu nghe thấy câu chuyện cười nực cười nhất thế giới. Hắn ngẩng đầu lên bực cười. cười. Được, có chi phí, tiểu tử. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một con sâu nhỏ, giết ngươi cũng không cần rút kiếm. <cười> chỉ cần ngươi có thể sống sót bước xuống võ đài ngày hôm nay, ta rất hoàn nghênh ngươi đến giết ta. Vậy thì ngươi cứ tắm rửa thật sạch sẽ, nằm nghiêng mà chờ đi. Lâm Bắc Thần nói xong quay người không thèm để ý tới hắn nữa. Trong lòng của khuất sơ hiểu tràn đầy sát ý, cảm thấy nực cười nhưng lại bực bội đáng hận. Một tên hậu bối sâu kiến giống như con chó, lại dám nói lời này với mình ngay trước mặt đám đông. Nếu không phải vì tình huống đặc biệt lúc này, hắn đã sớm rút kiếm xông lên chém đầu tên thiếu niên kia. Trong lòng hắn thầm thề đợi chuẩn ở đây xong rồi, Phạm là người thân hay bạn bè của thiếu niên này, hắn nhất định đều phải đích thân tìm kiếm hỏi thăm, rút kiếm gặp mặt và giết sạch trong lòng đã có tính toán khuất sơ hiểu lại liếc nhìn chu bích thạch chậm rãi gật đầu thân hình lui lại một bước sau một bước khí thức toàn thân tan biến như làn khói xanh trong gió cả người giống như giọt nước nhập vào đại hải biến mất không thấy đâu nữa tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn bước vào đám đông nhưng lại không tìm thấy vị trí quán ở đâu ở trước mặt ai trên vai ai hay là sau lưng ai thôi thành chủ tiếp tục đi chân tòng long phó ty trưởng của ty giáo dục bình tĩnh nói thôi hạo liếc nhìn lâm bắc thần một cái thật sâu rồi mới hoàn toàn mở rộng cuộn giấy trong tay đặt ở trước ngực và tuyên đọc một lật trước mặt công chúng. Sau khi trải qua chuyện náo động trước đó, tất cả mọi người đều đã biết nội dung trong cuộn giấy, vì vậy không còn kinh ngạc như trước. Một bầu không khí bi tráng cùng chung mối thù tràn ngập trong đám đông, vốn dĩ chỉ là một cuộc thi giao lưu mà thôi, không liên quan gì đến sống chết, chỉ liên quan đến danh tiếng, nhưng bây giờ lại phát triển đến trình độ này. Cho dù là những người bình thường thì cũng không phải là kẻ ngốc, từ màn biểu hiện mạnh mẽ của hai đại cường giả chu bích thạch và khuất sơ hiểu vừa rồi có thể thấy lâm bắc thần chắc chắn là bị ép phải ký vào giấy sinh tử này bọn họ không hiểu về thế giới của cường giả nhưng lại biết rằng lâm bắc thần đã bị ức hiếp lâm bắc thần cố lên một thiếu nữ nào đó thân mặc áo choàng đen đang thu mình trong đám đông đột nhiên hét to một tiếng sau đó tiếng hét từ thưa thớt lẻ tẻ cho đến bộc phát hoàn toàn như sóng chiều chẳng qua chỉ mất thời gian vài nhịp thở khung cảnh này rất chi là kỳ diệu Bầu không khí của hiện trường từ một cực đoan của cực cảnh ngay tức khắc tiến vào một giai đoạn cực đoan của cực động khác. chu Bích Thạch đứng giữa đám đông, khói miệng lộ ra một tia diễu cợt Một bầy kiến gieo hò từ đầu đến cuối cũng không thay đổi được cái gì cả. Trên võ đài, bạn học lâm, còn có điều gì muốn nói không? Giang tự lưu mỉm cười nói. Cái đồ chó nhà ngươi, khẩu Phật tâm xà. Lâm Bắc thần bĩu môi nói, ngươi có phải muốn hỏi ta là có di ngôn gì muốn nói không chứ gì? Giang tự lưu bất lực cười nói Cũng có thể hiểu như vậy Phi, lâm bác thần nói không có Giang tự lưu đưa tay đặt lên thanh trường kiếm trên eo Vậy thì mời bạn học lâm chỉ giáo Lâm bác thần lại giơ tay nói Chờ đã Thế nào, lại có rồi à Giang tự lưu buông lỏng chuôi kiếm Lâm bác thần nói Phi, lời mà ta nói không phải là di ngôn Mà là phát ngôn Nói xong tên phá gia chi tử Xoa cơ thịt trên mặt lại hắng rộng Trên mặt nở ra vài nụ cười Cuối cùng cố định lên nụ cười công nghiệp mắn tự cho là đẹp trai nhất giang tự lưu đổ ốc bối rối chỉ thấy lâm bắc thần lấy ra một cuộn giấy trong tay áo lại hắng giọng mỉm cười chân thành với những khán giả chung quanh võ đài và máy quay rồi nói đoạn quảng cáo tiếp theo có thể hơi dài một chút giang tự lưu sững sờ lập tức giờ khóc giờ cười quảng cáo đã đến lúc này rồi ngươi còn muốn quảng cáo chết cũng muốn kiếm tiền sau các thị dân vốn dĩ rất buồn bực và phẫn nộ thì cũng đều sững sờ lập tức nhịn không được cười ổ lên Phong cách vẽ tranh như vậy là một lần nữa bị lệch lạc rồi. Một thương hiệu lâu đời hàng trăm năm, một chuỗi cửa hàng son phấn, nước, hàng đầu trong ngành, gần đây đã tung ra dàn sản phẩm. Dưỡng ẩm, nam tước, một bình lớn chỉ một đồng tiền vàng có thể dùng được cả năm, ta đã đích thân thử qua, tuyệt đối là mắt lạnh sảng quái làn da, hơn nữa còn mềm mại. Các mẹ, các mỹ nữ của ta ơi, nghe lời ta, mua nó, mua nó đi. Lò mỏ của hồ lão nhị, thu mua tinh hạch và da lông của ma thú quanh năm với giá cao hơn thị trường 10%, cấp độ không giới hạn. Bôi trơn nhiều hơn một chút, ma sát bớt đi một chút, xưởng ép dầu động thực vật đàm thị là một nơi an toàn đáng tin cậy, bảo vệ sức khỏe. Đường tiêu hóa của gia đình bạn không có cholesterol. Lái xe ngựa phi lôi, chuyện tốt tự nhiên đến, cờ hàng xe ngựa đặc chế từ nhân lớn nhất của phóng ngữ hành tỉnh. Xe ngựa phi lôi giảm giá quanh năm đặt hàng xe ngựa tặng theo tật hành thú Hiểu nữ nhân hơn cả nữ nhân, cửa hàng y phục nữ Lưu Phương Thành, thương hiệu may đo y phục chuyên nghiệp số 1 của phóng ức hành tỉnh, đã từng định chế ra phượng vũ nghê thường cho tận Hoàng Phi. Chỉ cần có ước mơ, bạn cũng có thể trở thành một đại tông sư. Trường Tư Thục, Hành Thủy, cây nôi của các đại tông sư bên ngoài học viện, từ trước đến nay đã bồi dưỡng ra 4 vị tông sư và 2 vị đại tông sư. Không gì không bao, quán ăn bánh bao phố. Lâm Bắc Thần theo cuộn giấy một hơi đọc ra 50 điều các khán giả vốn dĩ còn đang cười ồ lên biểu cảm dần hương tụ lại cái đồ chó này một hơi làm nhiều quảng cáo như vậy đây là đang kiếm tiền mua quan tài sau quả thực là điên rồ ngay cả đám người sở ngân cũng đều che mặt lại bỏ đi đừng cứu tiểu tử này nữa để giang tự lưu đánh chết hắn đi quá mất con mẹ nó mặt khôi hạo ở trên khán đài viết, vẻ mặt đi từ biến hóa này sang biến hóa khác đây coi như là chết cũng muốn đòi tiền sau nhưng nghĩ đến việc là giấy sinh tử đã được ký Lâm Bắc Thần quả thực là quá đáng thương thôi Hạo vẫn là tính khí nhẫn nại không ngắt lời cũng căn bản là ngăn những nhân viên công tác khác quấy định ngắt lời hắn cứ để mặc Lâm Bắc Thần tiếp tục quảng cáo hu hu Bắc Thần ca ca nhất định là muốn trước khi lên đường kiếm đủ tiền sinh hoạt cho chúng ta thực sự là cảm động quá mà Hàn bất hối nước mắt lưng tròng mà nói khó mắt của Thiên Thiên và Thiến Thiến cũng đều ẩm ướt sự dao động cảm xúc của tiêu bính cam thì hiển nhiên không quá lớn khi nghe tới bốn từ quán ăn bánh bao đặc biệt hai chữ cuối cùng cá miệng quán chảy nước dãi bá một bàn tay lông xù tát một cái vào mông của tiêu bính cam sóng lớn nhấp nhô tiêu bính cam chỉ cảm thấy đau như lửa đốt quay đầu lại chừng mắt tức giận nói quang tương ngươi làm cái gì vậy quang tương với vẻ mặt dữ tợn viết sột soạt lên cái bảng viết chữ trước ngực chủ nhân sắp chết rồi khóc chết tiệt khóc cho ta tiêu bính cam lau nước miếng nói Ta lại cảm thấy ca ruột của ta sẽ không thua cái gọi là người tốt mạng không dài kẻ phá hoại thì lưu lại ngàn năm ta bá móng chuột dùng lực tát mạnh hơn mông của tiêu bính cam lại chảo dâng một trận sóng lớn hơn nữa cái tát này dùng lực thực sự tiêu bính cam ngay lập tức đau đớn gào khóc một tiếng nước mắt tuôn rơi quang tương hài lòng gật đầu sột soạt viết đúng chính là như vậy khóc cho ta đường thiên ở trong đám đông cầm một cuốn sổ tay Ý văn như là đái tháo đường vậy, trực tiếp viết, giữa sống chết có một nỗi kinh hoàng to lớn. Để đối mặt với nỗi kinh hoàng đó, điều chỉnh tâm thái của bản thân lạc quan mới là điều quan trọng nhất. Viết xong câu này, đường thiền vô cùng hài lòng, hắn cảm thấy điều cảm ngộ này mới là có giá trị nhất. Mọi người đều vì tặng quà mà lo lắng, ta tặng dầu hải cầu bắc cực, dầu thắp mộ thất. Được luyện chế từ xác chết của những kẻ hung ác ở cực bắc của đế quốc cực quang sáng mãi trăm năm, mang lại ánh sáng vĩnh cửu cho người nhà được an táng dưới lòng đất của bạn lâm bắc thần ở trên võ đài đọc to một đoạn quảng cáo áp chót hắn hắng giọng gấp cuộn giấy lại đa tạ mọi người đã kiên nhẫn lắng nghe không cần vỗ tay <cười> nói đến đây giọng nói của hắn ngừng lại đột nhiên trở nên nghiêm túc phong cách vẽ tranh bắt đầu quay trở lại quỹ đạo của nó chỉ thấy lâm bắc thần vung áo choàng vuốt tóc kiểu làm ra biểu cảm đóng băng đặc tả với các ống kính của thiên lý mục khác nhau rồi nghiêm nghị nói tiếp theo đây Tao nói một chuyện rất quan trọng Nó có thể liên quan đến tương lai toàn bộ Vân Mộng Thành Ồ Xung quanh võ đài nhất thời vang tiếng kinh hô. Nhìn thấy tên vã gia chi tử Nói một cách nghiêm túc như vậy Không biết tại sao trong lòng mỗi người đều thắt lại Chúng ta Vân Mộng Thành Vùng ngoại ô phía tây tiểu Tây Sơn Lâm Bắc thần nói một câu lại ngừng một lát Từ từ thừa nức đục thả câu Rất nhiều người chỉ muốn nhào lên đánh chết hắn ngay lập tức Nhưng vẫn phải cố nén Ngay cả Giang tự liều cũng bị thu hút Đã phát hiện một mỏ huyền thạch giọng nói của long Bắc thần hơi ngừng lại dưới vô đài hoàn toàn yên tĩnh sau vài nhịp thở liền ẩm vang náo động như nước sôi cái gì người đang đùa mỏ huyền thạch là cái gì chứ quan được không ba cái đồ ham ăn nhà ngươi đó là một kho báu vô giá còn đắt hơn cả tiền vàng một khối huyền thạch có thể mua được bốn cô vợ xinh đẹp như hoa như ngọc của ngươi thật hay giả vậy đám đông giống như một quả pháo đốt ném vào trong hầm phân của nhà xí đã lên men lập tức nổ tung mà không thể ngăn cản nổi những người biết được tầm quan trọng của huyền thạch thì khó có thể kìm nén sự kinh ngạc trong lòng mình thôi hạo ưng vô kỵ chân tổng long và các vị khách quý trên khán đài hơi sững sờ gần như đồng thời đứng thẳng dậy biểu cảm trước mặt giống như núi thần sụp đổ trước mắt khó mà kìm chế bản thân trong đám người phía dưới vài dao động năng lượng mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện lóe lên rồi biến mất trên mặt chu bích thạch cũng không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc mỏ huyền thạch nếu như là sự thật thì đó sẽ là chuyện lớn kinh thiên động địa đủ để làm dung chuyển toàn bộ đế quốc. Đám người đinh tam thạch bởi vì đã có sự chuẩn bị tâm lý nên không kinh ngạc như vậy. Chỉ có duy nhất ngô phượng cốc cơ thể mộc mạc run rẩy kịch liệt. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng khi tin tức này thực sự bộc phát ra, ông ta vẫn nhịn không được mà dùng mình. Sự phấn khích, sợ hãi, lo lắng, đủ các loại cảm xúc khác nhau dâng trào nhấn chìm ông ta. Trong lòng ông ta biết rất rõ kể từ giờ phút này ông ta sẽ phải đối mặt với bão táp thực sự. Có thể chống đỡ được không? ánh mắt của ông ta nhìn chằm chằm vào thiếu niên thanh sam như ngọc trên võ đài hắn trông không có đáng tin như vậy nhưng cũng rất đáng tin chỉ nghe thiếu niên này lại lớn tiếng nói trước tiên đừng kích động nói với mọi người một chuyện đáng tiếc giang tự lưu đột nhiên cảm thấy có linh cảm lóe lên trong đầu không khỏi buột miệng nói ra chuyện đáng tiếc mỏ huyền thạch là giả sao phi lâm bắc thần tức giận nói cái đổ chó nhà ngươi ngươi có thể nghi ngờ nhân phẩm của ta nhưng không thể nghi ngờ mỏ huyền thạch của ta của ngươi giang tự lưu ngạc nhiên ồ vai phụ rất tốt đó lâm bắc thần gật đầu tán thưởng đúng vậy mò huyền thạch cả tiểu tây sơn đã thuộc về ta nó mang họ lâm rồi các ngươi không có cơ hội để cướp đoạt nó đâu wow <cười> có ngạc nhiên vui mừng không có phấn khích không giang tự lưu im lặng một lúc rồi nói trò đùa này không vui chút nào cả lâm bắc thần cười khúc khích tùy ngươi muốn hiểu gì thì hiểu hắn trở tay từ trong bài đu nét đích tải xuống ngân kiếm cẩn trong tay đến đây Đừng có chậm rãi để trì hoãn thời gian, bắt đầu chiến đấu đi, mọi người đã không chờ nổi nữa. Giang tự lưu ngáo ra, rốt cuộc thì là ai đang trì hoãn thời gian chứ? Hắn trở tay đặt vào thanh trường kiếm mở thắt lưng, một luồng kiếm khí tràn trề mạnh mẽ phóng lên bầu trời. Vào lúc này, vẻ ôn nhu trên người Giang tự lưu đột nhiên thay đổi, hóa thành sát ý sắc bén, bộc lộ tài năng. Từng tia sấm sét có thể nhìn thấy bằng mắt thường tràn ngập khắp cơ thể, thoát ẩn thoát hiện, ẩn chứa năng lượng khủng khiếp Cái này mới gọi là phong thái thực sự của thiên diện thần kiếm. Lâm Bắc Thần cũng nâng ngân kiếm lên, mặc dù mở miệng ra là đồ chó, nhưng không thể không thừa nhận rằng đồ chó này mạnh hơn đồ chó vương chung cả vạn lần. Trước đó mình trì hoãn thời gian cho việc quảng cáo như vậy, cũng không thể chọc tức dương giang tự lưu như trong tưởng tượng. Toàn bộ quá trình giang tự lưu không hề có chút phập phỏng lo lắng. Một người như vậy trừ việc quyết tâm nhất định phải đánh chết mình ra, các vương diện khác thực sự không có gì để nói tam kiếm trước đó của ta ngươi có thể tiếp được không lâm bắc thần theo thói quen đặt câu hỏi giang tự lưu khẳng định gật đầu nói có thể ồ chắc chắn như vậy sao lâm bắc thần bật cười giang tự lưu nói cho nên ngươi sẽ thi triển kiếm thứ tư sau không lâm bắc thần mỉm cười bí ẩn là ta không tin giọng nói còn chưa dứt soạt một tiếng một kiếm đâm ra ánh bạc lấp lóe kiếm khí gào thét đây chính là thanh kiếm mắn dùng để đánh bại cao địa bình kiếm xuất như một tia sáng sắc bén trông có vẻ chậm nhưng thực chất là rất nhanh ẩn chứa một ảo giác kỳ lạ khiến cơ quan thị giác của người ta rối loạn mọi người còn chưa kịp phản ứng lại keng keng chỉ thấy một tấc trước người giang tự lưu đột nhiên bắn ra từng đạo tia lửa kiếm quang giống như thiên ngoại lưu tình điên cuồng lóe lên đó là kiếm khí của lâm bắc thần lần này một số cao thủ cấp đại tông sư cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng kiếm của lâm bắc thần đâm ra rõ ràng còn cách giang tự lưu tới vài mét nhưng trên thực tế lại có từng đạo kiếm ảnh vô hình đã tới trước cả thân kiếm đâm tới trước người Giang tự lưu là kiếm khí bởi vì tia lửa bắn ra cho nên ảnh của kiếm khí vốn dĩ vô hình lại được tôn lên mà phát họa ra ta hiểu rồi Cao Địa Bình ở trong khu vực quan chiến lập tức nhảy dựng lên cuối cùng hắn cũng biết tại sao mình không thể ngăn được một kiếm kia của Lâm Bắc Thần phản ứng thần kinh của mình quá chậm tinh thần lực không thể nắm bắt được một kiếm này nhưng mà nhìn thấy quỹ đạo của kiếm này trong lòng hắn dường như dần dần bạch ra phương pháp để ngăn cản nhưng khi ngẫm lại kỹ hơn trên chán và thái dương bất giác tuôn ra một tầng mồ hôi mỏng sau tiếng hét bi thảm trong miệng hắn phụt ra một đạo huyết tiễn cả người tái nhợt và mệt mỏi không được vẫn là không được hắn lẩm bẩm ở trên võ đài lâm bắc thần đã đâm ra kiếm thứ hai kiếm nhị giang tự lưu vẫn sững sững bất động không biết từ bao giờ trước lớp bạch y đã lặng lẽ sinh ra một tầng lôi vân những đám mây màu lục xanh đen quay cuồng biến hóa bốc hơi và lưu chuyển giống như tự nhiên mà hình thành trông có vẻ vô định hình nhưng trên thực tế hình dạng đại thể lại không đổi đều giống như một tấm khiên tròn đồng thời có từng tia điện quang màu bạc nhạt thoát ẩn thoát hiện ở nơi sâu thẳm trong tầng mây giống như từng đạo huyền văn lưu chuyển thần lực do bàn tay của thần linh vẽ ra đẹp đẽ tuyệt trần ẩn chứa ý nghĩa sâu xa trước khiên lôi vân ngân điện phi này tổng cộng có ba mặt bay múa vi chuyển quanh cơ thể của giang tự lưu, hình thành một vòng cung ánh sáng hóa huyền thành giáp ở trong đám đông sở ngân trầm rộng thốt lên tông sư võ đạo có thể biến huyền khí thành giáp trụ và công cụ phòng ngự có uy năng to lớn đây là bí thuật ở trong bí thuật một khi thi triển ra thì chỗ được huyền khí giáp trụ bao phủ gần như là đau thương bất nhập giống như có một bộ cơ thể bất tử vậy hóa huyền thành giáp cũng có thể được xem là biểu tượng của đại tông sư võ đạo không lẽ giang tự lưu này đã là một cường giả cấp bậc đại tông sư võ đạo rồi sao nếu đúng là như vậy vậy thì hôm nay lâm bắc thần thực sự là lành ít dữ nhiều Và mặt của khoan nghi mẫn và lưu khai hải tức khắc cũng ảm đạm như nước, bọn họ thực sự không nghĩ ra được Lâm Bắc Thần sẽ lật bản như thế nào, trừ khi lực kiếm chu chi chủ quân biện hạ có thể nhập thân, chiếu cố một lần nữa. Nhưng mà bị thần linh nhập thân lại không phải là đến thanh lâu để chọn hoa khôi, đâu có dễ dàng như vậy. Ở trên võ đài trận chiến vẫn tiếp tục, kiếm nhị của Lâm Bắc Thần góc độ cực kỳ đặc biệt, kiếm khí vô ảnh càng khó đề phòng, nhưng lại bị ba mặt của lôi điện Văn Phi khiên bay lượn vòng ngăn lại tất cả, keng keng, từng tia lửa kiếm quang không có nơi nào để lánh thân ở trước lôi điện văn phi khiên. Kiếm nhị cũng bị chặn lại, trên khuôn mặt Lâm Bắc Thần không có chút kinh ngạc nào, hắn chậm rãi xuất kiếm thứ ba, Hóa Đâm thành trằm, xoạt, ở trong không trung một đạo kiếm quang màu bạc nhạt giống như một đường dây mảnh phá không chấm ra, bất cứ nơi nào đi qua không khí cũng bị chém nát như vải bọc, không giống như khi anh đánh bại Dư Gia Tuấn Kiếm Tam Mộc Lâm Bắc Thần Thi triển ra lần này, uy lực hiển nhiên càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chính vì nguyên nhân nó đã sáp nhập vào trong một số ngọn lửa nhỏ, huyền khí tinh thần màu bạc. Đây cũng là một trong lý do khiến hắn từ bỏ thanh đức kiếm dày nặng mà chọn một thanh kiếm bạc. Thanh kiếm vô hình biến thành hữu hình để càng mạnh mẽ hơn. Khi người khác nhìn thấy đường kiếm màu bạc này theo bản năng sẽ nghĩ đó là ánh sáng của thân kiếm. Trong mắt của Giang tự lưu lóe lên một tia tán thưởng, kiếm pháp tốt, hắn khẽ ngợi nói: khoảnh khắc tiếp theo soàn soạt ba âm thanh nhẹ như chấm vải vang lên lôi vân ngân điện phi khiên ngay lập tức bị chém thành bốn mảnh rõ ràng là một đạo kiếm quang mẩu bạc nhưng khi nó chạm vào trên mặt ấn thì lại đột nhiên rung chuyển trái phải tách ra một đạo khác một đạo kiếm quang hóa thành kiếm quang chữ thập đam ba mặt của tấm phi khiên chấm thành mười hai mảnh chung quanh võ đài nhất thời vang lên tiếng cảm thán lâm bắc thần lại sắp chiến thắng ngay cả đôi mắt của đinh tam thạch cũng lóe lên niềm vui sự lĩnh ngộ của lâm bắc thần về kiếm tam vượt quá sức tưởng tượng của ông ta kiếm tam còn có tên gọi khác là kiếm thức cường chảm liệt một kiếm chám da cho dù có là vật cứng rắn nhất trên thế giới cũng có thể chám nát phá được lôi vân phi điện phi khiên phòng ngự tuyệt thế của giang tự lưu cục diện sẽ không còn bị động như trước có lẽ thực sự có thể có được cơ hội chiến thắng thế nhưng khóe miệng của tử điện thần kiếm chu bích thạch lại lộ ra đường cong chế diễu Ở trên võ đài kiếm quang chữ thật của kiếm tam cắt qua thân hình giang tự lưu. Nhưng ngay sau đó thân hình biến mất như một đạo ảo ảnh. Thứ chấm chúng là ảo ảnh vẫn giữ nguyên vị trí sau khi di chuyển với tốc độ cao. Như vậy, người thật đang ở đâu? Cẩn thận! Giọng nói của sở ngân vang lên dưới võ đài, Lâm Bắc Thần còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên cảm thấy một lực lượng cực lớn ập tới vai trái, hùng hăng đập vào bả vai. Hắn cảm thấy một nửa cơ thể của mình giống như bị đánh vỡ cơn đau dữ dội truyền đến thân hình không tự chủ loạn trạng nghiêng về phía trước nhưng trong lòng hắn không loạn chút nào phản ứng cực nhanh chở tay trái cầm kiếm đầu cũng không quay lại mà đâm một kiếm ra sau lưng kiếm nhất xoạt tiếng rít của kiếm khí phá vỡ không trung một kiếm này vẫn đâm vào không khí nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu của Lâm Bắc Thần hắn dùng gót chân trái của mình làm trục huyền khí trong thể nội chuyển vận thân thể đột nhiên xoay một trăm tám mươi độ một cách đáng kinh ngạc kiếm bạc trong tay lần nữa chém ra kiếm tam kiếm quang hữu hình vút lên trời bổ xuống giang tự lưu như hình với bóng thân hình lần nữa lóe lên kéo dài khoảng cách lâm bắc thần thi triển thâu hương thiết ngọc bộ đồng thời lui về phía sau người không được giang tự lưu đứng sửng sững cách hắn mười mét chậm rãi lắc đầu thanh kiếm trong tay hắn vẫn chưa tuốt cho khỏi vỏ sức mạnh khổng lồ đập vào vai trái lâm bắc thần vừa rồi chính là nơi mà vỏ kiếm đập vào bạch y tung bay khuôn mặt tuấn tú phong lưu giang tự lưu với vẻ mặt lạnh lùng nói Chuyện cho tới bây giờ người vẫn không bộc phát huyền khí sau. Ta biết ngọn lửa màu đỏ cam kia của ngươi cực cờ lợi hại, được coi là tuyệt đỉnh, thì chuyển ra đi. Lâm Bắc Thần cười nhạt, người còn không xứng. tỏ vẻ kiểu này là rất cứng, nhưng mà không có cách nào khác. Không phải vạn bất đắc dĩ, ai muốn khỏa thân trước mặt công chúng mà đánh nhau. Giang tự lưu nghe thấy câu trả lời như vậy, khó mà lý giải được mạch máu não của Lâm Bắc Thần. Hắn cũng không thuyết phục nữa, mà chậm rãi nói. Lâm Bắc Thần... Ngươi nhiều nhất chỉ còn ba cơ hội để xuất thủ, lấy thực lực thực sự của ngươi. Xuất ra đi, nếu không thì trận chiến này sẽ kết thúc. Lâm Bắc Thần không nói gì thêm, ngay lập tức thi triển ra nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật. Một tầng huyết quang nhàn nhạt, nhạt như hỏa diễm quấn quanh. Đây là do khí huyết bị kích phát, nhưng lại khá giống với sức mạnh huyền khí hỏa diễm màu đỏ cam mắn đã thi triển. Lúc trước, dưới sự gia tăng của bí thuật cuồng chiến, sức mạnh của Lâm Bắc Thần tăng vọt lên đồng thời huyền ký trong cơ thể nghịch hành vận chuyển. khí thức của cảnh giới Đại Tông Sư cấp 1 lập tức là được đẩy tới Đại Công Sư cấp 2, đồng thời vô địch cô đơn biết bao, vô địch chống rỗng nhường nào. Áp nét A Cloud Music đồng thời được mở ra. Bài hát BGM đang phát chính là bài hát tăng cường sức mạnh đơn thể mạnh nhất, khí thế của Lâm Bắc Thần lại tăng vọt. Thẳng đến biến bờ của cảnh giới Tông Sư cấp 3 đã chạm tới sức mạnh của cấp độ này, Khán giả vây xăm chung quanh không khỏi cảm thấy tim đập loạn xạ. Mẹ nó, đây là loại thủ đoạn như vậy. Có thể ngay lập tức cưỡng chế nâng cao tu vi hai cảnh giới là thần thuật sau. Thành thật mà nói, trước khi thực sự ra tay, ta đã từng nghĩ qua rất nhiều thủ đoạn. Kỳ quái để đối phó với người, đảm bảo sẽ khiến người ngây ngất. Lâm bất thần nhếch miệng cười. Cơ thể của hắn đã đạt đến trạng thái quá tải tột độ. Nếu như lại nâng cao sức mạnh thì cơ thể sẽ sụp đổ mất. Hắn nhìn về phía Giang tự lưu mà nói. Nhưng hiện tại ta lại muốn thử trực diện xem chiến lược của vị thiên diện thần kiếm này rốt cuộc có khủng khiếp hay không. Không phải người muốn nhìn kiếm thứ tư hay sao. Lâm Bắc Thần ra hiệu một cái dấu tay kỳ quái như người mong muốn. Giọng nói vừa dứt Lâm Bắc Thần đâm ra một kiếm. Một kiếm này chậm rãi lại ổn trọng giống như từ từ, chào lưỡi kiếm cho đối thủ. Rất nhiều người chung quanh võ đài nhìn mà không thể nào hiểu nổi. Nhưng mà Giang tự lưu trên võ đài, trên khuôn mặt anh Tuấn tuyệt mỹ cuối cùng lộ ra một chút tán thưởng kiếm thật tốt hắn khen ngợi xoẹt trường kiếm trong hộp cuối cùng cũng ra khỏi vỏ đó là một thanh mặc kiếm đen như than cầm kiếm trong tay khí thế của giang tự lưu đột nhiên mở ra đối mặt với trường kiếm của lâm bắc thần đâm tới hắn chậm rãi điểm ra một kiếm lấy chậm đánh chậm chỉ có những cao thủ võ đạo chân chính mới có thể hiểu được thanh kiếm chậm rãi đưa ra này ẩn chứa sức mạnh như thế nào cử trọng làm trọng nâng nặng như nhẹ nâng nhẹ như nặng lần đầu tiên mạn kiếm xuất hiện trước mặt thị dân Nhưng trong mắt các cao thủ võ đạo thì lại là tầng thứ ba. Sức mạnh của thức kiếm bắn ra, khí thế quá chặt vào đối thủ, khiến đối thủ không thể không đối đầu trực diện, không thể né tránh. Ngay lúc va chạm, sức mạnh và sát cơ giống như lụy lụ, nước lũ quét ra. Đây là ý nghĩa sở tại của mạn kiếm. Nói thì chậm nhưng thực tế là rất nhanh. Trên võ đài mũi kiếm của mặc kiếm và ngân kiếm chạm nhau. Trong nháy mắt đất trời im lặng, giống như có bàn tay của thần linh đột nhiên bấm vào nút tạm dừng bức tranh bị đóng băng trong một khoảnh khắc khiến người ta kinh ngạc sau đó trong khoảnh khắc tiếp theo ở vị trí mũi kiếm không khí điên cuồng ngưng tụ tầm nhìn và hình ảnh đột nhiên bị méo mó vào trong ngay lập tức lại đột ngột mở rộng ra ngoài ở trong thời khắc thèn chốt từng lớp vòng sáng màu bạc và màu đen liên tục không ngừng điên cuồng luân chuyển khuếch tán ra ngoài lực lượng đáng sợ liên tục đánh vào trận pháp bảo vệ và lực của kết giới chung quanh võ đài bùm cuối cùng tiếng ầm vang đình tài nhức óc vang lên một luồng sáng chói lọi và đáng sợ bùng phát ngay tại nơi hai kiếm va nhau, lưu lại trong tầm mắt của mọi người cảnh tượng vào khoảnh khắc cuối cùng chính là thanh trưởng kiếm màu bạc kia đột nhiên mềm nhũn ra như rắn, sau đó giống như chất lỏng vỡ nát thành từng khúc bay ra. A, tai của ta, chấn động điếc rồi, mắt của ta, tiếng hét thảm thiết vang lên, tiếng động cực lớn và ánh sáng chói mắt bộc phát trên võ đài lập tức khiến cho rất nhiều khán giả chung quanh cảm thấy tai mắt đồng thời đau đớn kịch liệt giống như thể họ đột nhiên bị điếc bị mù không hay thôi động trận pháp đến cực hạn nhanh các vị trận sư và luyện cơm sư sớm đã chờ đợi trong khu vực chân không ở chung quanh võ đài họ lập tức lao tới thi triển bí thuật dốc toàn lực thôi động gia trì trận pháp và kết giới đây đâu phải cuộc đối đầu giữa hai học viên sơ cấp đây rõ ràng là cuộc đọ sức sinh tử giữa các đại tông sư võ đạo quá đáng sợ rồi ngay lúc này hoàn toàn không ai có thể ngồi tiếp được nữa tất cả mọi người đều đứng dậy Hàng vạn ánh mắt nghênh đón quàng mang rực rỡ trói mắt nhìn về phía võ đài, ngay cả khi bị đâm vào mắt đầu đớn kịch liệt. Ai thắng vậy? Hai từ này điên cuồng lóe lên trong đầu của tất cả mọi người, cũng không biết trải qua bao lâu. Ánh sáng trên võ đài dần dần tiêu tán. Trong mưa hồ, theo với luồng sáng dần mỏng đi, có thể nhìn thấy một bóng người cao giáo tiêu sái thẳng tắp như tiêu thương, sừng sững hiên ngang không nhúc nhích. Gió thổi qua, đó là một chiếc áo choàng màu trắng, người đang đứng là giang tự Lưu, Hắn cầm mặc kiếm trong tay, y phục như tuyết, kiếm như mực. Vị thiên diện thần kiếm lúc này vẫn anh tuấn vô song, khí tức bình tĩnh, chỉ có bạch y trên vai phải bị xé ra một vết kiếm, nhưng hoàn toàn chưa tổn thương đến da thịt, thậm chí ngay cả y phục lót bên trong cũng không bị cắt rách. Giang tự lưu thắng rồi, không biết là ai kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trận chiến võ đạo, trận chiến sinh tử đến cuối cùng đương nhiên là kẻ thắng đứng, kẻ thua nằm. Không. Trong đám đông một tiếng hét bi thảm như tan nát cõi lòng một thiếu nữ thân mặc y phục và đội mũ đen điên cuồng lao về phía võ đài gió phần phật lật tung cả cái mũ tròn trên khuôn mặt thanh thuần tiệt sắc giọt nước mắt trong suốt ánh mặt trời khúc xạ vi quang trà sát có thể tàn phá cả da thịt phiêu tán trong không trung phía sau lưng là dạ vị ương Lùi xuống một luồng sức mạnh ẩn chứa sát cơ hủy diệt xuyên qua không trung đánh về phía thiếu nữ võ đài sinh tử kẻ quấy nhiễu phải chết người xuất thủ là lưu lãng thần kiếm khuất sơ hiểu người đứng thứ hai trong tứ đại kiếm nô nhưng dạ vị ương lại giống như không nhìn thấy không hề né tránh vẫn lao thẳng về phía võ đài đinh một tia kiếm quang màu bạc nghiêng từ phía sau ra phía trước như thể đánh vào kim loại phá vỡ đạo kiếm khí này của khuất sơ hiểu trong thời khắc thèn chốt đinh tam thạch đã ra tay bóng dáng của lão kiếm tiên như một bóng ma lóe lên đã tới sau lưng dạ vị ương đẻ vai thiếu nữ xuống thế nhưng có một cỗ lực lượng khủng khiếp khiến lão kiếm tiên cũng không hề ngờ tới ở trong cơ thể của dạ vị ương từ từ sống lại trong nháy mắt bùng nổ khí thế hủy diệt cả trời đất cái này lão kiếm tiền vô cùng kinh hãi vội vàng nói an tâm chớ vội hắn vẫn còn sống lúc này mới kéo được thân hình của dạ vị ương đáp xuống mặt đất khi ngẩng đầu nhìn chỉ thấy một vật thể hình chữ thái màu máu ở mép của vòng bảo vệ võ đài chìm sâu vào trong vòng bảo vệ đang từ trên bức tường ánh sáng của vòng bảo vệ dần dần trượt xuống nơi nó trượt qua lưu lại một đường máu dày trên bức tường sáng lạch cạch bóng người rơi trên mặt đất của võ đài phía trên võ đài như thể là vừa bị một cái lưỡi cày bằng sắt quẹt qua mấp mô và rách nát lôi lõm và không bằng phẳng phiến đá vỡ vụn máu tươi lập tức nhuộm đỏ mặt đất ngưng tụ thành bùn máu mức độ nghiêm trọng của vết thương trên người lâm bắc thần quả thực là vô cùng thê thảm đặc biệt là tình trạng chảy máu khắp người cho người ta một cảm giác xương cốt toàn thân quán đều đã vỡ nát lão tứ chu bích thạch dưới võ đài không khỏi hét lên bảo huyết Một thân bảo huyết này cứ như vậy mà chảy xuống không phải là lãng phí sao? Mau giết hắn đi, mau chấm dứt cuộc tàn sát đơn phương này. Ông ta đang thúc giục. Tuy nhiên biểu hiện của Giang tự lưu có chút kỳ quái. Hắn vẫn đứng tại chỗ để mặc trò, loạn phong thổi bay mái tóc của mình. Nhìn bóng dáng gần như trở thành một đống thịt bùn cách đó 10 mét mà im lặng chờ đợi. Ta! Bóng dáng của Lâm Bắc thần mềm nhũn trên mặt đất, ngón tay khẽ nhúc nhích đưa lên. Phát cho ma giờ. Giọng điệu quán mơ hồ thốt lên một câu tiếng Anh tiêu chuẩn, dùng tay chống đỡ thân thể gần như tàn phế mà chậm rãi đứng dậy, trong đầu một giọng nói vang lên. Vô tường kiếm cốt của bạn đã bước vào cảnh giới thanh đồng kiếm cốt, một cỗ lực lượng không biết từ đâu mà đến sinh sôi không ngừng, bắt đầu nhanh chóng sửa trị cơ thể hắn. Thực sự còn có thanh đồng kiếm cốt, còn mẹ nó, là ai đã sáng tạo ra cái công pháp chết tiệt này, sao lại giống với đẳng cấp vinh quang của đế giả như vậy? Lâm Bắc Thần phỉ nhỏ ở trong lòng. Hắn đứng dậy một cách chậm rãi nhưng kiên định. Thanh sam rất rách nát, lấm lem bùn đất và máu. Mái tóc đen dài xóa tung rối bù. Dưới chân là những tổng hợp của máu và bùn đất tỏa ra mùi máu tanh. Dưới mái tóc rối bù khuôn mặt cũng không chút tổn thất nào, vẫn đẹp trai như thần linh vậy. Phủ Lâm Bắc Thần từ từ thở ra một hơi chọc khí. Sức mạnh nâng cấp sau khi tiến vào thanh đồng kiếm cốt đã sửa chữa hoàn toàn cơ thể hắn may mà là ta đã liều mạng che mặt lại tướng mạo anh tuấn này của ta mới được bảo toàn người ta ra đường dựa vào khuôn mặt để kiếm tiền cơ mà hắn dùng tay nhúng vào máu ở trên người vén mái tóc dài lên dùng máu tươi làm sáp để trải vuốt tóc đôi tay vuốt dọc từ thái dương lên trán lại vuốt ngược ra sau biến mái tóc rối bù trở thành một búi tóc lớn màu máu máu có thể chảy đầu có thể rơi nhưng kiểu tóc kiên quyết không được rối hành động làm màu đơn giản này trong trường hợp và thời gian như vậy Lại có một loại mị lực thần kỳ khiến cho tất cả mọi người bao gồm cả Giang Tự Lưu đều cảm thấy có chút rùng động trong lòng. Các thiếu nữ trong đoàn phan hậu cung gần như nghẹt thở. Đẹp trai quá, quả thực là đẹp trai đến tà mị. Xem ra, người vẫn có thể chiến đấu, Giang Tự Lưu chậm rãi nói. không đánh nữa, Lâm Bắc Thần xua tay nói. Quá con mẹ nó đau rồi, vẫn là bật hách sảng khoái hơn. Ồ, Giang Tự Lưu sửng sốt không rõ cho lắm, nhưng hắn vẫn nghiêm nghị nói. Trong hiệp đấu vừa rồi là do kiếm của ngươi chất lượng bình thường Kém xa so với mặc kiếm của ta Cho nên mới bị đánh bại thê thảm như vậy Ta không thể thừa lúc ngươi nguy nan và giết ngươi Nhưng tiếp theo đây bất kể ngươi có đánh hay không Xuất thủ hay là không xuất thủ ta đều sẽ giết ngươi Thân hình của Lâm Bắc Thần trở nên run rẩy Đương nhiên không phải là vì sợ hãi mà là đang cười. cười Hắn lại lần nữa cố định múi tóc máu của mình Bật cười nói Được Chỉ dựa vào câu nói vừa rồi của ngươi Hôm nay ta cũng sẽ giữ cho người một mạng. Ờ, vốn dĩ ta cũng không muốn bộc lộ thực lực thực sự của mình. Dù sao thì biểu hiện quá mạnh, sẽ dọa các bạn nhỏ thì không hay. Nhưng mọi người thì lại cứ phải ép ta. Tiếng cười của hắn đột nhiên dừng lại mà nói Bỏ đi, ta ngả bài. Thực ra quan hệ của ta với nữ thần. <cười> Tiếp theo đây sẽ là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Kiếm chi chủ quân miện hạ vĩ đại. Xin ban cho ta thần khí của ngài. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn đồng thời đưa tay về phía bầu trời. Trong đầu ý thức đang điều khiển điện thoại, mở ứng dụng tao bao, nhấp vào giao diện đã mua, nhấp vào nút vừa xuất hiện, ký nhận, soạt. Trong hư không có một vòng xoáy không gian màu đen xuất hiện, không có uy thế gì, nhưng lại là một sự biến dạng của không gian thực sự. Mọi thứ đều nằm trong dự liệu của Lâm Bắc Thần. Trong lỗ đen đường kính không tới nửa mét, một vật thể màu trắng bạc từ từ bay xuống rơi vào tay hắn. Tinh! Lần mua sắm này hoàn thành, người mua tích lũy được một điểm uy tín. Âm thanh của áp điện thoại vàng lên rõ ràng Lâm Bắc Thần nhìn khẩu súng lục trên tay Màu bạc Giống như một khẩu sa mạc ưng kinh điển trên trái đất Mà ưng là đi ego đó Trọng lượng khi cầm vào tay Nặng chừng ngàn cân Cảm xúc hoàn hảo Đường cong phù hợp với từng tấc của làm, lòng bàn tay Trải nghiệm đầu tiên khi mà mua sắm trên tàu bao Đó là một thần khí trị giá 100.000 tiền vàng Cuối cùng đã tới Thời thế đã sắp thay đổi rồi <cười> Nhìn thấy rồi chưa Lâm Bắc Thần tay phải cầm khẩu súng tuyết vực chi ưng màu bạc như tuyết, tay trái chỉ và lỗ đen đang dần biến mất trên bầu trời điên cuồng mà nói. Loài người ngu ngốc, bây giờ các ngươi chắc đã hiểu rõ quan hệ giữa ta và kiếm chi chủ quân miện hạ rồi chứ. <cười> trên chán của Giang tự lưu có một đường đen, hắn nhìn Lâm Bắc Thần như nhìn một thằng ngốc. Người rốt cuộc đang làm cái gì? Hắn khá cạn lời mà nói. Hắn vốn dĩ cho rằng mình đã quen với hành động khác người của Lâm Bắc Thần, nhưng hắn phát hiện mình vẫn không thể bắt kịp tiết tấu của người này. Hả? Lâm Bắc Thần nhìn về phía Giang Tự Lưu, sau đó lại nhìn tuyết vực chiêng trong tay mình. Vừa rồi người không nhìn thấy cái hố đen xuất hiện và thần khí trong tay ta. Giang Tự Lưu câu mày nói, thần khí, hố đen đó là cái gì? Ta không nhìn thấy cái gì cả. What the fuck? Nhân Bắc Thần nhất thời sững sốt, đùa nhau à? Hắn theo bản năng quay đầu nhìn quanh võ đài, phát hiện hầu hết mọi người đều đang nhìn mình bằng ánh mắt gần giống với Giang Tự Lưu, giống như nhìn một thằng điên. Giả điên giả dại xong, Chu Bích Thạch cười lạnh. Như vậy cũng không thể thoát chết được đâu. Thôi rồi, hàn bất hối nói, Lâm đại ca bị đánh cho ngốc luôn rồi. Hả? Tại sao lại vào lúc này? Đinh Tam Thạch Sở Ngân và những người khác trong lòng đều lộp bộp, hỏng rồi. Vào thời khắc then chốt, bệnh não tàn của tên phá gia chi tử này lại phát tác. Trong đôi mắt xinh đạp của dạ vị ương có một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Vào lúc này trái tim của thiếu nữ tế tư bị trói chặt vào người Lâm Bắc Thần, tầm mắt không rời một khắc bàn tay trắng hồng siết chặt nắm đấm cật lực để khống chế cảm xúc của bản thân đường thiên cắn bút suy nghĩ viết một dòng lên cuốn sổ tay để tồn tại giả điên giả dại vốn không phải là chuyện mất mặt điều này đòi hỏi có sức chịu đựng tâm lý bền bỉ vĩnh viễn phải nhớ rằng giữ được núi xanh thì không lo không có củi đốt viết xong hắn đóng cuốn sổ lại ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau chúc mọi người vui vẻ Hy vọng mọi người có thể ủng hộ mình.